thư phu nhân cũng bất mãn vô lớn, chạy trốn cũng không thể giải quyết được vấn đề. Sở Vân, ngươi đừng cố trì hoãn nữa, bại cục của ngươi đã định, dù rãy rủa thế nào cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Trong đám đông đang quan chiến cũng có vài người thấy chán, phụ họa theo, đúng vậy, quay lại mà đánh một trận, chạy trốn cũng không thể thủ thắng, thực là mất hứng. Hừ, trẻ tuổi vô tri, hiểu được cái gì? Đây là chiến thuật, chiến thuật tiêu hao, hiểu chưa? Lục nha xả tiêu hao càng lớn, đối với hòa hồ lại càng có lợi. Không biết thì đừng có ồn ào, làm mất mặt thư gia đạo, hiểu chưa? Có cao nhân lập tức mở miệng phản bác. Một câu kích khởi ngàn vạn cơn sóng, giống như là ánh dương quang chiếu rõ, nháy mắt đã lay tỉnh rất nhiều người. Trên thực tế, trận chiến tiến hành đến giờ phút này, cũng đã hoàn toàn sáng tỏ rồi. Theo thời gian, ưu thế của Hòa Hồ càng ngày càng rõ ràng. A nha, ta hiểu rồi, đúng là chiến thuật, chiến thuật tiêu hao, lấy yếu thắng mạnh, thực giỏi. Có người vỗ đầu, ta cứ cảm vì sao lại có chút quỷ dị. Hóa ra là như thế. Có người vỗ đùi, những người còn lại đương nhiên vẫn hoàn toàn mù tịt nhưng lúc này cũng không dám lên tiếng nữa, gió chiều nào che chiều nấy, bêu xấu không bằng dấu rốt. Thần sắc thư phu nhân tràn ngập vẻ không tin. Sẽ không đâu, các ngươi mắt mù à? Rõ ràng Lục Nha xà của con ta đang chiếm cứ thế thượng phong. Nàng quay đầu lớn tiếng phản bác. Đúng lúc này, bên trong đám đông chợt phát ra một tiếng cười lạnh. Thượng Phong Thư phu nhân quay đầu lại nhìn xem, là ai đang chiếm cứ thế thượng phong. Thư phu nhân nhìn lại, toàn thân lập tức chấn động, trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh phát sinh trên võ đài. Thiên hồ đã bắt đầu phản công rồi. Dưới mệnh lệnh của Sở Vân, Thiên hồ di chuyển xung quanh Lục Nha xà. Trong quá trình di chuyển không ngừng há miệng phun ra tiểu đan hỏa đánh trúng thân thể Lục Nha xà. Lục Nha xà bị đánh trúng phát ra thanh âm si, sở y y đầy thắm khổ, mỗi một lần tiểu đan hỏa bắn trúng, thân thể nó lại run rẩy dữ dội. Tại sao có thể như vậy? Thư phu nhân trừng mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Thư nhị cũng bối rối, hắn thực không ngờ đối phương lại phản công nhanh đến như vậy. Hắn có ý muốn sử dụng độc dịch, đối sa cùng thiên hồ Nhưng hiện tại yêu nguyên trong cơ thể Lục Nha Sà chỉ sợ rằng không bằng 1 phần 10 đối phương, tiêu hao quá lớn, rốt cục hắn cũng phải nếm quả đắng. Lục Nha Sà, Thảo Diệp Y, bạn bất đắc dĩ, hắn đành chuyển sang thế phòng ngự. Thảo Diệp Y cũng giống với Hồng Liên hộ giáp là đạo pháp phòng ngự. Lục Nha Sà sử dụng Bên ngoài thân rắn lập tức xuất hiện một tầng phòng hộ, nhìn thoáng quá giống như là do vô số lá cây đan vào nhau tạo thành một bộ xiêm y Sở Vân thấy vậy cười lạnh, đình chỉ né tránh, sáo hơi thở một lần, dùng tiểu đan hỏa tấn công, Lục Nha xà chủ phòng ngữ, bất quá lại càng khiến cho thất bại đến nhanh hơn, hoàn toàn hợp với ý đồ của Sở Vân. Thiên Hồ dừng bước, hé miệng không ngừng phun ra tiểu đan hỏa. Lục Nha xà hoàn toàn bị áp chế, bị đánh đến không thể né tránh. Thảo Diệp Y rất nhanh đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến lúc này yêu nguyên của Lục Nha xà cũng triệt để cạn kiệt. A, thực là bại quá nhanh. Tại sao có thể như vậy? Trong đám đông có người kinh hô. Đây chính là uy lực của chiến thuật sao? Có người phỏng đoán, Hỏa Hồ là yêu thú hành Hỏa, hoàn toàn khắc chế Lục Nha xà yêu thú hành Mộc lại có một vị cao nhân phân tích, thì ra là thế, mọi người nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đều cảm thấy chuyện này đi không uổng phí chút nào, đứng quan sát một trận chiến đặc sắc đến như vậy, sau này trở về có thể khoe khoang cả tháng trời. Người ngoài còn náo nhiệt như vậy, giờ phút này tâm tình người trong cuộc lại càng thêm kích động. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Thư phu nhân thì thào trong miệng, mặt mũi ngốc trị đầu óc trống rỗng, nàng không tiếp thu nổi chuyện này, tiểu tử Sở Vân kia lại thắng. Tam lão nhìn nhau, sắc mặt tràn đầy phấn chấn. Đây tuyệt đối là kinh hỉ ngoài ý muốn. Lấy yếu thắng mạnh, lần này tiểu tử Sở Vân biểu hiện thực sự quá xuất sắc. Lão ngư vương tràn đầy vui mừng, đạo chủ có hậu rồi, nếu ngài biết được tin tức này, không chừng cao hứng đến mức nào nữa. Kiều lão hầu tử thỏa mãn, thở một hơi dài. Ngư yêu sư Địa Đàn cũng gật đầu, trận chiến này Sở Vân chiến thắng một cách rất ngoạn mục, chiến thuật rất cao minh, thể hiện được tài trí của một ngư yêu sư. Ta tuyên bố, lần khảo hạch thứ hai, Sở Vân, khoan đã, ta còn chưa thua mà. Thư Nhị nghe thấy ngư yêu sư Địa Đàn hô lớn, toàn thân bỗng nhiên run lên, lập tức phản. Ứng. Diện mục hắn giữ tội hai mắt đỏ bừng, lớn giọng phản bác, "Còn chưa từ bỏ, đã bị phẫn nộ cùng nhục nhã làm cho đầu óc choáng váng rồi sao?" Sở Vân thở ơ nói, liếc mắt một cái đã nhìn ra trạng thái của thư nhị, đích thật là đầu óc choáng váng rồi, lúc trước thì kêu gào đầy càn giận, đến bây giờ lại thất bại như thế này, thư nhị cảm thấy bản thân mình không khác gì một thằng hề bị Sở Vân bỡn cợt nhất là trước sau tương phản to lớn càng khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã, vô cùng nhục nhã, khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, đầu óc thư nhị quay cuồng, hắn gào lên, "Còn chưa kết thúc, còn chưa kết thúc." Đối chiến yêu thù, Ngư yêu sư cũng có thể tham chiến. "Sở Vân, ngươi dám đùa bỡn lão tử, gan chó của ngươi thật lớn, lão tử muốn xé xác ngươi." Nói xong liền nhào tới Sở Vân. Ngư Ưu sư địa đàn sững sờ, đang muốn ngăn cản hành vi hồ đồ này lại, nhưng không biết mở miệng thế nào. Thư nhị nói không sai, đối chiến yêu thú, Ngư Ưu sư cũng có thể tham chiến, nhưng Ngư Ưu sư cuối cùng vẫn là người, thân thể yếu ớt, kém hơn yêu thú rất nhiều, rất dễ dàng sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí tử vong. Bởi vậy, trong khảo hạch, rất ít thiếu niên sẽ đích thân tham chiến. Nhìn thấy thư nhị xông về phía mình như một con chó điên, Sở Vân hừ lạnh một tiếng, ngăn cản ý đồ hộ chủ của thiên hồ, không biết tự lượng sức mình. Hắn cười lạnh một tiếng, đợi cho đến khi thư nhị xông đến trước mặt mình, lúc này mới đột nhiên cất bước, tay phải vung lên hung hăng tặng cho thư nhị một quyền vào bụng. Ặc! Thân hình thư nhị lập tức cong lại giống như con tôm luộc, trong mắt suýt chút nữa rớt xuống đất. Sắc mặt hắn tái nhợt, Miệng mở lớn, lưỡi thẻ ra. Sắc mặt chẳng đầy vẻ bất ngờ cùng đau đớn. Hắn ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở hồn hền từng ngụm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 44, còn dám hung hăng càn quấy. Đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, hả? Sự điên cuồng lập tức biến mất. Hừ ừ. Một tên bị tử sắc tàn phá thân thể như ngươi mà cũng dám đánh nhau, ngu sẩn cũng phải có hạn độ." Sở Vân cười, nụ cười tràn đầy hàn ý. Hắn mạnh mẽ nhấc chân đạp thẳng vào mặt thư nhị, một tiếng trầm đục, thư nhị bị đạp bay lên không trung, sau đó lăn lông lốc trên mặt đất. Thân hình hắn bặn bẻo như con tôm luộc, che miệng hét lên thảm thiết. Máu tươi chảy ra, xuôi theo ngón tay nhỏ xuống đất. Ngươi dám đánh ta Ngươi lại dám đánh ta Ngươi chết rồi Ngươi chết chắc rồi Thần sắc hắn chẳng đầy khó tin Thanh âm run dậy Không ngừng gào rú Sở vân đi tới trước mặt hắn Thần sắc thư nhị chẳng đầy kinh hoàng Hai chân không ngừng giải rụa lùi về phía sau Ngươi không phải nói ta hèn nhát sao Muốn cùng ta đánh một trận sao Ta đến rồi đây Sở vân cười nhả Sở vân cười nhả đi tới trước mặt thư nhị, nắm chặt tay, giơ lên cao nện xuống một quyền. Phanh! Bốn thư nhị còn đang rãễ rượu, kết quả thân hình không khác gì bị bố tạ nện trúng, cả khuôn mặt hung hăng đập xuống mặt đất, hỗn hợp răng cùng máu tươi phun ra đầy đất. Ngươi coi, ngươi không phải có tài lực hùng hậu sao? Hiện tại có hữu dụng bằng nắm đấm của ta không? Sở Vân không dùng quyền nữa mà chuyển sang dùng cước, một cước hung hăng đạp xuống, Thư Nghị thổ huyết, thân hình theo phản xạ cuộn tròn mình vào, ánh mắt nhìn chừng chừng Sở Vân, toát ra sát cơ nồng đậm. Hắn vừa định mở mồm mắng chửi, lại bị Sở Vân túm lên, tạng cho một cước vào gáy. Phanh! Đầu của hắn lại một lần nữa tiếp xúc thân mật cùng nền đất, phát ra tiếng trầm đục, khiến cho người quan chiến xung quanh không nhịn được nội tâm run rẩy. A! A! A! Buông con ta ra! Sở vân, ta muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Cuối cùng thư phu nhân cũng tỉnh lại từ trong đà kích. Thấy bộ dáng thảm hại của thư nhị, điên cuồng hét lên. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đầu thư nhị bị sở vân dẫm dưới chân, vô cùng nhục nhạ khiến cho hai mắt hắn đỏ thấm. Từ khi sinh ra cho tới tận bây giờ, hắn luôn sống trong nhung ngọc. Nào đã từng chịu qua nhục nhã như vậy? Nhục nhã à? phẫn nộ, như liệt hỏa thiêu đốt trái tim hắn. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Ta rất chờ mong, thực sự rất chờ mong. Sở Vân cười lạnh, ngữ khí thong thả, nhưng quyền cước lại không thong thả một chút nào, ngược lại có xu thế gia tăng. Đánh tới bời, quyền cước nện xuống thân thể thư nhị như mưa. Thư nhị không ngừng kêu gào thảm thiết, toàn thân vô thức cuộn tròn lại, cánh tay gắt gao ôm chặt lấy phần đầu. Ra tay Tất cả đều ra tay, mau cứu con ta, giết Sở Vân đi." Thư phu nhân giận điên lên rồi, hai đứa con trai của nàng từ khi ra đời đến nay, nàng đều nâng niu như ngọc. Hôm nay tận mắt chứng kiến thư nhị bị người khác đánh kêu gào thảm thiết, lòng nàng đau như cắt. Bốn vị ngự y sư bên cạnh nàng lập tức muốn nhào vào trong chàng. Cản giỡ, đây là địa đàn, khảo hạch lễ thành nghiên, ai dám làm loạn? chính là phạm vào trọng tội, lập tức sử đi đầy. Ngự yêu sư địa đàn trừng lớn hai mắt, khí thế bừng bừng. Hừ, bốn con chó của chữ gia mà cũng dám càn rỡ trên thư gia đảo. Lão Hồng Thương lập tức đứng ra, đằng đằng sát khí. Bốn tên ngự yêu sư này là thiếp thân thị vệ khi thư phu nhân được gả tới. Ngay cả đảo chủ Thư Thiên Hào cũng không thể sai khiến, mà chỉ nghe theo mệnh lệnh của thư phu nhân thư phụ nhân đã muốn Sở Vân chết, đó chính là mệnh lệnh, đã là lệnh thì phải chấp hành. Bất quá, lúc này bọn hắn không dám có bất cứ cử động nào. Tam lão điểu đã từng là lão tướng trong quân đội, sát phạt quyết đoán, một thân thiết huyết, không thể khinh thường. Mặt khác điểm mấu chốt chính là Ngư Ưu sư địa đàn. Cái gì là Ngư Ưu sư địa đàn? Trong chư tinh quần đảo, gần như mỗi một hải đảo đều có đặt một tòa địa đàn. Trong địa đàn phụng thờ một đầu yêu thú tu vi cao tuyệt, dùng để bảo vệ hải đảo khỏi sự xâm phạm. Ngư yêu sư địa đàn chính là người chủ trì địa đàn, là người có thể chỉ huy đầu yêu thú này. Có thể nói, Ngư yêu sư địa đàn chính là người nắm giữ lực lượng phong ngự mạnh nhất trên thư gia đảo. Lực lượng như vậy, ai dám tranh phong với hắn? Bốn tên Ngư yêu sư này tuyệt đối không dám. Mệnh lệnh cùng tánh ma Bọn hắn sáng suốt lựa chọn tánh mạng. Bầu không khí cứng lại, đám đông đang xem trận chiến lập tức trở nên yên lặng. Rất nhiều đạo dân nhìn chằm chằm vào bốn tên ngự yêu sư, ánh mắt tràn đầy địch ý. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của thư nhị vẫn đang phiêu dãng trong gió. Sở Vân căn bản không hề liên quan nơi này, vẫn tiếp tục hành hung hắn. Sắc mặt thư phu nhân tái nhợt, hai mắt dường như phốn hoa nhưng vẫn kiệt lực bảo trì một tia thanh minh. Đã đủ rồi, Sở Vân tên tiểu xúc xinh kia, dừng lại cho ta." Nàng thét lên chói tai, bộ dạng cuồng loạn. Sở Vân cũng thực sự dừng tay, quay đầu cười với thư phu nhân, môi hồng răng trắng, nụ cười sáng lạn như ánh dương quang. "Chỉ bằng mấy lời này của ngươi, ta vốn đã muốn dừng tay rồi, ai, thực đáng tiếc." Lời còn chưa dứt Hắn đã kéo cánh tay của thư nhị lên, sau đó giơ chân đạp mạnh xuống khớp bả vai. Thư nhị rú lên một tiếng kinh thiên động địa, đau đớn tới tận tâm can. Cánh tay trái của hắn đã bị một cước của Sở Vân đạp gãy. Xương gãy trắng hếu lòi ra cùng huyết nhục, nhìn thực sự rợn người. Lạc, ngón tay thư phu nhân kịch liệt run rẩy, nàng muốn mở mồm, nhưng giống như bị người khác bóp chặt ở yết hầu, chỉ có thể phát ra thanh âm đầy quái dị cảm thấy như thế nào. Một giây này, không chỉ là thư phu nhân, ngay cả đám đông đứng quan khán ở xung quanh cũng cảm thấy trái tim giống như là ngừng đập. Thư gia đảo dùng tính tình dũng mãnh nổi danh, nhưng nhìn thấy Sở Vân cười nói, nhưng mà ra tay lại vô cùng ác độc, mọi người nhịn không được đều cảm thấy rợn run. Đối với vị thiếu niên 13 tuổi thoạt nhìn sáng lạn như ánh dương quang này, đã hoàn toàn có nhận thức mới, cùng với một tia sợ hãi không dễ dàng phát ra. Thư Nhị chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó im bặt. Đau đớn đã vượt quá cực hạn thừa nhận đã khiến hắn lập tức ngất đi. Ngự y sư địa đàn lập tức hô lớn: "Thư Nhị hôn mê, trận đấu này, Sở Vân chín thắng. Sở Vân thắng hai trận, đã đoạt được ngôi vị đệ nhất trong lần khảo hạch thứ hai." Vì vị trí đệ nhất, nào cạn ly trên bàn rượu, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Lão Hồng Thương giơ chén rượu lên cao, Mặt đỏ bừng, kêu lớn, ba ba, lời của lão dẫn phát từng tràng hoan hô, mọi người nhao nhao dơ chén rượu trong tay lên cao cụm ly với nhau, chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, chương 45, mảnh hổ bi thương, phối phương cứu chữa bích lạc hải đái, thường ứng ực, từng ngụm từng ngụm mỉ tửu trôi xuống cổ họng, mỉ tửu chắn ra chảy xuôi theo lồng ngực, ánh mặt trời nóng bỏng, Nam nhi hào tình, tất cả hòa quyện lại bao phủ lên phiến rừng rượi này. Sở Vân đặt chén rượu xuống, thở sâu một hơi, cảm thụ được mùi thơm của mỹ tửu, hưởng thụ từng cơn gió biển mát mẻ phả vào mặt, trong lúc nhất thời nội tâm hắn cảm thấy thư sướng, giống như là toàn bộ lồng ngực được khuyết chương ra vô số lần. Lúc này, trời thanh khí sảng, hàng dừa cao chót vót, thân dừa màu cam, phía trên là những phiến lá màu xanh đậm. Quả dừa màu hoàng kim, mỗi cây không khác gì một tòa tháp cao, yên lặng đứng ở trên bờ cát trắng, hình ảnh một bãi biển thực đẹp, đẹp không bút nào tả xiết. Đây chính là rừng dừa chuông đồng mà Kiều lão hầu tử vun trồng. Từ khi Sở Vân đạt được vị trí đệ nhất trong lần khảo hạch thứ 2, lão Hồng Thương đề nghị đầu tiên nên cử hành tiệc ăn mừng. Lễ thành niên chia làm 3 lần khảo hạch Đến ngày hôm nay Sở Vân đã liên tục chiến thắng hai lần, còn lại một lần mặc dù là lần cuối cùng nhưng cũng không thể lay động vị trí đệ nhất trong lần lễ thành niên này của Sở Vân. Đến lúc này, có thể nói nhập học Thiên Ca thư viện đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vậy lão Hồng Thương muốn tổ chức tiệc ăn mừng lập tức nhận được phụ hoa cùng hưởng ứng từ tất cả mọi người. Kiều lão hầu tử lại càng thêm hồ lớn, tiểu tử Sở Vân thắng được không dễ. Hôm nay lão tử tiệc gì chút mỹ tử, mọi người đến nhà của ta, uống rượu sữa dừa. Đám đông ở xung quanh lại càng thêm hứng khởi. Nghe được cái tên rượu sữa dừa, lão Hồng Thương cũng không khỏi liếm liếm bờ môi, hai mắt lão Ngư Vương cũng tỏa sáng. Chứng kiến sự nhiệt tình của Tam lão, Sở Vân cũng đành gật đầu, tửu lượng tốt lắm. Thấy Sở Vân một ngụm uống cạn chén thứ 5, lão Hồng Thương vui vẻ kêu lớn. Lão nhân gia đối đãi với Sở Vân không khác gì cháu ruột của mình. Sở Vân đoạt được vị trí đệ nhất, lão Hồng Thương càng uống lại càng thêm vui mừng. "Lão Hồng Thương, lời này ngươi nói thực dư thừa, nam nhi thư gia chúng ta, ai lại không có tửu lượng tốt." Bộ dáng Kiều lão hầu tử giống như đang say rượu, cười lên ha ha. Tuy rằng Sở Vân họ Sở, nhưng thực chất bên trong lại kế thừa được tính cách dũng mãnh ưu hãn của Nam Nhi thư gia. Nhớ lại cảnh Tượng thư nhị bị ngược đãi trên địa đài, vừa ngoan lại vừa lạt, thực sự là khiến cho nhân tâm sảng khoái. Chư tinh quần đảo tôn sùng thực lực, kính trọng cường giả. Điều này trên thư gia đảo đã được phát huy đến cực hạn. Mọi người xem thường thư nhị khóc lóc, thất bại, nằm bò ở trên địa đài. Đối với Sở Vân Chí Dũng xong toàn, lại có một loại nhận thức mới. Sau khi những người quan chiến trở về, thanh danh Sở Vân cũng sẽ lan truyền ra khắp toàn bộ thư gia đạo. Thư phu nhân, thư đại, thư nhị lại trở thành những thằng hề làm nền cho vở hài kịch anh hùng. Đúng rồi, việc ngươi nhờ ta bán lại Tiên Nương, ta đã làm xong rồi." Lão Hồng Thương nói xong, đưa qua một túi địa sát thạch tệ. Sở Vân tiếp nhận đến tay, cũng cảm thấy trong túi này có không ít hơn 800 địa sát thạch tệ lập tức, nội tâm vui vẻ. Tiên năng là chiến lợi phẩm từ lần hắn đặt bẫy giết chết gian tế của Đoàn Hải Tặc Tản Lang. Trừ cái này ra, hắn còn thu được gần 1000 đĩa sát thạch tệ, có thể nói là một lần thu hoạch lớn. Nhưng mà sau đó, hấp trứng thiên hồ tiêu hao vượt quá sức tưởng tượng, hắn gần như đã tiêu hết hơn 900 đĩa sát thạch tệ. Lúc này Sở Vân thực sự là một tên khố rách áo ôm. Hơn nữa vỏ trứng thức ăn của thiên hồ cũng đã sắp hết. Sau này việc ăn uống của Thiên Hồ hoàn toàn dựa vào tài lực của Sở Vân trèo chống. 800 địa sát thạch tệ này quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mang túi địa sát thạch tệ này cất vào trong ngực, Sở Vân cũng không khỏi cảm thấy bớt chút áp lực trong lòng. Lần khảo hạch thứ 3 còn cách hôm nay 3 ngày nữa. Trong khoảng thời gian này ta có ý định tiến vào khu rừng rậm tu hành, để thăng tu vi của yêu thú. Sở Vân hướng chúng nhân nói ra tính toán của mình, tiến vào rừng rậm tu hành sao? Cũng tốt." Lão Hồng Thương trầm ngâm, sau đó gật đầu đồng ý. Trên thực tế, trong tay Sở Vân chỉ có một đầu Hỏa Hồ biến dị tu vi 8 năm, tiến vào bên trong khu rừng rậm trên thư gia đảo, quả thực rất mạo hiểm. Bất quá, biểu hiện của Sở Vân đã khiến bọn họ thay đổi cách nhìn đối với hắn một cách triệt để. Tất cả đều lựa chọn tin tưởng Sở Vân. Ừ, hỏa hồ tu vi 8 năm, quả thực là thấp một chút, khi nào ngươi sẽ xuất phát? Kiều lão hầu tử bỏ chén rượu xuống, ân cần hỏi thăm, sau khi tiệc rượu kết thúc, chuẩn bị lại một chút, sau đó lập tức xuất phát, ta dự định sẽ qua đêm bên trong rừng rậm. Sao vội vàng như vậy? Vũ đại đầu kinh ngạc, ta đã chuẩn bị từ trước, sao lại nói là vội vàng? Sở vân cười nhàn nhà, nụ cười sáng lạn như ánh dương quang. Tràn đầy tự tin, một cảm giác phấn khích dâng trào trong tâm tất cả mọi người. Tuổi trẻ thực tốt. Sở Vân, rất tốt, có phiền toái gì cứ đến tìm chúng ta. Cố gắng phấn đấu, kiên trì không sơ suất, quả thực là bóng dáng của đạo chủ khi còn trẻ tuổi. Tam lão cảm khái, chuyện xưa lại ùa về trong ký ức. Khi còn trẻ, đạo chủ tràn đầy khí phách, giống như là trên thế gian này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Ha ha. Khi đạo chủ 16 tuổi, danh tiếng đã vang xa, được thế nhân gọi là Chư Tinh Mãnh Hổ, lực áp đồng nguyên, thực sự là thiếu niên anh hùng. Đáng tiếc, bắt đầu từ một trận chiến ngoài ý muốn đó, đạo chủ mất đi cánh tay trái, yêu thú nộ hải hổ tử trận, từ đó đạo chủ bắt đầu trầm xuống. Mọi người đều nói mãnh hổ không có chiến ý thì chỉ là một con mèo bệnh. Tuy rằng những năm gần đây đạo chủ trèo chống toàn bộ thư gia đạo, Nhưng ba lão giả chúng ta muốn được một lần nữa chứng kiến phong thái anh hùng, tung hoành khắp tám phương bốn biển khi xưa của Đảo chủ. Mọi người thở dài, nhắc đến nghĩa phụ của Sở Vân, Đảo chủ Thư Thiên Hào, có chờ đợi, có kiêu ngạo cũng có tiếc hận. Sở Vân cũng trở nên trầm mặc. Thư Thiên Hào mất đi cánh tay trái, chuyện này đối với hắn là một đả kích cực lớn. Mọi người đều nói, chư tinh mãnh hổ ngày xưa đã mất đi nhanh buột Không còn uy hiếp. Không. Ta tin tưởng vào đảo chủ. Đời người nào mấy ai không có lúc thăng trầm. Đảo chủ nhất định sẽ quật khởi trở lại. Hắn nhất định sẽ trọng tổ lại ý chí chiến đấu. Uy áp bắt phương. Ta tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 46. Mãnh hổ bi thương. Phối phương cứu chữa bích lạc hải đái. Hạ Hả? trong bầu không khí chầm mặc. Vũ Đại Đầu chợt thốt lên một câu đầy hùng hồn, nhắc đến Thư Thiên Hào, trên khuôn mặt hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Hắn vốn là cô nhi, trong thời chiến, sinh mạng lúc nào cũng có thể bị uy hiếp. Thư Thiên Hào xuất hiện cứu hắn một mạng, hơn nữa còn mang hắn về Thư gia đảo nuôi dưỡng. Từ đó về sau, hắn chính là cánh tay trái của Thư Thiên Hào, sai đâu đánh đó, trung thành cùng tận tâm. Cho dù là nơi nước sôi lửa bỏng, chỉ cần Thư Thiên Hào mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào do dự nhảy vào. Các ngươi không hiểu đâu, hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí ta, cho dù là cả đời này cũng sẽ không thể nào quên được. Khi hắn nhắc đến tình cảnh được cứu khí còn bé, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu nặng, khiến cho người khác động dung. Khi đó khắp nơi đều là khói lửa, ta đã tin chắc rằng mình phải chết rồi. Nhưng đúng giây phút đó, một thân ảnh lao ra từ trong biển lửa. Hắn cầm trong tay đại đao sáng như tuyết, hỏa diễm lượn lờ quanh thân, địch nhân phảng phất giống như cũng bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không dám cản trở. Thân hình hắn cao lớn như núi, giống như là một vị thiên thần hạ phàm. Sắc mặt Vũ Đại Đầu bởi vì quá chén trở nên đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng ứ ớ. Hai mắt của hắn sa sám vàng phất giống như là xuyên thẳng thời không, trong mắt lệ quang lóe ánh, ánh mắt tràn đầy hồi tưởng cùng sùng bái. Sở Vân âm thầm thở dài, hắn chợt ngộ ra một điều, kiếp trước nghĩa phụ thư Thiên Hào chết trong tay Tản Lang, kiếp này Sở Vân sớm cảnh báo, có thể cải biến điều đó, nhưng chuyện này vẫn xa xa chưa đủ, cho dù tương lai thành công tiêu diệt Tản Lang, cứu sống thư Thiên Hào Điều này cũng xa xa chưa đủ. Thư Thiên Hào còn sống, nhưng tâm của hắn đã chết. Đã mất đi cánh tay trái, không có ý chí chiến đấu, Thư Thiên Hào không còn là Chư Tinh mãnh hổ. Sở dĩ hắn vẫn còn có thể trụ vững được, là vì hắn mang trên vai trọng trách. Muốn chân chính cứu sống Thư Thiên Hào, nhất định phải đốt lại chiến ý của hắn, mới có thể khiến cho Chư Tinh mãnh hổ trọng sinh. Nhưng muốn làm được điểm này, rất khó thực sự rất khó, thay đổi trái tim của một người so với hủy diệt một người còn khó hơn nhiều. Sở Vân đột nhiên cảm thấy một gánh nặng đè nặng trên vai mình, thức tỉnh chư tinh mãnh hổ, theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí còn khó hơn việc trọng sinh hắn. Sở Vân trọng sinh, là chân chính trọng sinh, trái tim hắn vẫn chưa từng thay đổi. Ý chí bất khuất, chí ý bất diệt. Mà Thư Thiên Hạo, trái tim của hắn đã chết. Muốn chính thức cứu sống nghĩa phụ, tuyệt đối không phải là chuyện một lần có thể thành công, cũng không phải ram ba câu là có thể cảm hóa. Chỉ có chân chính lấy thân khuyên nhủ, dùng hành động bất tri bất giác ảnh hưởng đến hắn, mới là chính đạo. Hai mắt Sở Vân lấp lánh bất định, trong lúc nhất thời không biết là đang liên tưởng đến chuyện gì. Thiên hà không có buổi tiệc nào không tàn. Sau khi tiệc rượu chúc mừng kết thúc, Sở Vân dùng hơn 800 đĩa sát thạch tệ, mua sắm rất nhiều đan dược và đồ tiếp tế. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, hắn chào từ biệt Tam lão, vốn đã ly khai, Sở Vân tự hồ nhớ tới chuyện gì đó, hắn chợt dừng bước, quay đầu lại nói: "Gần đây ruộng mối Bích Ngọc Hải Đái, dòng biển cổ gia gia xảy ra vấn đề phải không? Ta chợt nghĩ ra một biện pháp, có thể thử một lần xem." Bên trong ruộng muối gieo trồng một lượng lớn bích ngọc hải đái. Loại rong biển này hấp thu hơi nước từ trong nước biển, trưng kết ra muối ăn, là hạch tâm vận chuyển cả ruộng muối. Bất quá trong khoảng thời gian này, bích ngọc hải đái xảy ra hiện tượng chết hàng loạt. Sau khi nghiên cứu, người ta kết luận đây là một loại dịch bệnh kỳ lạ. Thời điểm đang nghiên cứu ra phối phương cứu chữa thì dịch bệnh đã lan tràn ra gần như toàn bộ chư tinh quần đảo tạo thành tổn thất kinh tế cực kỳ nghiêm trọng, khiến trong khoảng thời gian đó, giá muối ăn tăng vọt, toàn bộ thị trường mua bán muối rung chuyển. Thứ Sở Vân muốn công bố chính là phối phương sau này nghiên cứu ra, vốn hắn không muốn công bố ra bản phối phương này. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ này lợi ít, hại nhiều. Thứ da đảo sản xuất muối là sản nghiệp chủ yếu, nếu như tất cả các ruộng muối bên trong chư tinh quần đảo đều mắc loại dịch bệnh này, Chỉ có thư gia Đảo Bình Yên vô sự sẽ khó tránh khỏi có người hoài nghi, có phải thư gia Đảo đang làm trò quỷ hay không? Cho dù hoài nghi này không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh, nhưng tổn thất cực lớn sẽ khiến cho rất nhiều kẻ bị mờ mắt. Mặc dù không có tạo thành hậu quả quân công, người mang tâm địa sẽ tìm đủ trăm phương ngàn kế đoạt vào trong tay bản phối phương này. Đối với lão Hồng Thương cùng thư gia Đảo mà nói, Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng xấu. Bất quá sau buổi tiệc này lại khiến cho Sở Vân thay đổi lại một vài điểm trong kế hoạch. Hắn hiểu rõ, trận dịch bệnh này là một hồi kỳ ngộ cùng phong hiểm rất lớn. Dùng thực lực bản thân bây giờ tuyệt đối không nắm giữ được. Coi như là nắm giữ được, cũng phải trả một cái giá cực lớn, được không bù nổi mất, nhưng bản thân mình không được, chưa hẳn nghĩa phụ thư Thiên Hào không được có lẽ lần kỳ ngộ đầy nguy hiểm này biết đâu lại có thể khiến cho hắn thức tỉnh. Lúc này, Sở Vân tỉ mỉ thuật lại phương pháp điều chế phối phương cho lão Hồng Thương, hơn nữa còn nghiêm túc dặn dò lão, tuyệt đối phải giữ bí mật này. Lão Hồng Thương vỗ ngực cam đoan. Tuy rằng nội tâm lão có chút hy vọng nhưng không nhiều. Lão đã sớm thừa nhận tiềm lực của Sở Vân, nhưng dù sao lúc này Sở Vân vẫn chỉ là một thiếu niên 13 tuổi mà thôi. Sự việc của Bích Lạc Hải Đài, lão đã thử qua rất nhiều phương pháp, chủ ruộng mối trên thư gia đảo đều bị loại quái bệnh này khiến cho sứt đầu mẻ trán. Sở Vân tùy ý nói ra một bản phối phương, sao có thể là pháp môn cứu trị tận gốc? Không chút nào thực tế. Bất quá lão Hồng Thương vẫn quyết định thử một lần. Thần sắc nghiêm túc của Sở Vân lại để cho lão cảm thấy việc này có chút cơ hội chuyển biến. Dặn dò xong việc này, Sở Vân lại quay đầu về phía Kiều lão hầu tử. "Kiều gia gia, thời gian sắp tới, ngài cố gắng bắt đầu thu thập tất cả quả chuông đồng của những cây dừa này, trong tương lai sẽ có tác dụng rất lớn." "Chuông đồng?" Kiều lão hầu tử sững sờ. Mỗi một cây dừa chuông đồng, đến kỳ thu hoạch đều sẽ cho ra ba quả dừa sữa cùng 15 quả chuông đồng. Dừa sữa có giá trị rất lớn trong thương nghiệp. Còn quả chuông đồng chỉ có thể mang cho Tiểu Hải tự làm đồ chơi, hoàn toàn là đồ phế thải. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47: Tinh binh chuông đồng, yêu tinh, thượng, Kiều lão hầu tử thường mơ ư? Nếu quả chuông đồng đổi thành quả dưa sữa thì tốt biết bao. Hiện tại Sở Vân lại mở miệng, muốn thu thập đám quả chuông đồng vô dụng này không biết để làm gì. Vì phần cụ thể tại sao làm như vậy? Kiều gia gia, người không cần hỏi, thời cơ chưa đến, thứ cho ta giữ bí mật. Sở Vân lập tức ngăn cản nghi vấn của Kiều lão hầu tử. Được rồi, thu thập đám quả chuông đồng này cũng không phải là chuyện gì to tát. Lão gia này đáp ứng ngươi. Kiều lão hầu tử cười, trong ba người, lão là người cứng chiều Sở Vân nhất. Động tác của Sở Vân khiến cho tam lão có chút hồ đồ. Nhưng kiểu lão hầu tử nguyện ý hồ đồ cùng sở vân, sở vân cười cười, cũng không nói thêm điều gì. Quả chuông đồng có vỏ ngoài kiên cố, to như đầu trẻ sơ sinh, lắc lắc có thể phát ra tiếng vang như chuông đồng. Chuyện tiên hiệp thực tế, điểm đặc thủ của loại trái cây này chính là có thể cộng hưởng với nhau. Lây động một quả, tiếng chuông vang lên, thì quả chuông đồng cách đó không xa cho dù bất động cũng sẽ vang lên tiếng chuông. Đích thực là một món đồ chơi thú vị, nhưng trong trí nhớ của Sở Vân, 3 năm sau, món đồ chơi này tuyệt đối bị nghiêm cấm lưu truyền trong dân gian, đã là vật chỉ quân đội mới có thể quản chế, bởi vì có một vị kỳ nhân đề xuất ra một ý kiến tuyệt diệu, dùng quả chuông đồng này chế tạo ra một chi binh chủng cường đại, tinh binh chuông đồng. Phương pháp huấn luyện chi tinh binh này, Sở Vân cũng đã ghi nhớ ở trong đầu. Bất quá chuyện này liên quan đến rất nhiều điểm mấu chốt, hiện tại vẫn chưa phải lúc để công bố ra ngoài. Dặn dò Kiều lão hầu tử là hành động chuẩn bị trước, đợi đến khi bắt đầu có thể thuận tiện hơn một chút. Mặt trời nhô lên cao, bầu trời trong bắt cao vòi vọi, ánh dương quang chiếu xuyên qua kẽ lá phủ xuống thảm cỏ. Sau giờ ngọ, mặt trời chói chang, bầu không khí trở nên gióng dựng khiến cho người ta có cảm giác bản thân không khác gì đang ở bên trong một lò nướng. Lúc này rất ít thư gia đạo dân hoạt động ở ngoài trời. Dưới khí trời như vậy, Sở Vân vẫn cắn răng mang theo Thiên Hồ kiên trì di chuyển bên trong rừng rậm tiến hành khổ tu. Nhập học Thiên Ca thư viện đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá ta tuyệt đối không thể lười nhác. Thư đại, thư nhị chỉ là tiểu nhân vật Quán Kịch Thiên tài chính thức trên đời này nhiều vô số kể. So sánh với bọn hắn, hiện tại ta thực sự quá yếu ớt. Phải thừa dịp nắm giữ trước tất cả, mở rộng ưu thế bản thân mới là thượng sách. Sở Vân cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, sau khi trọng sinh có được trí nhớ kiếp trước, đối với hắn mà nói là một ưu thế cực lớn. Bất quá ưu thế này chỉ là mang tính tạm thời, không thể thông qua trí nhớ khuyết trương thực lực của bản thân. Vậy thì cho dù có ngươi có được bao nhiêu năm chí nhớ cuối cùng vẫn chỉ là phù vân. Thư gia đảo chỉ là điểm khởi đầu, còn Thiên Ca thư viện chính là điểm trụ cột. Về phần tương lai, thiên địa rộng lớn, thiên tài tuất kiệt nhiều như sao trên trời, vô số địch thủ mạnh mẽ đang chờ đợi bản thân mình. Việc tu hành của ngự yêu sư giống như là đi ngược dòng nước, không tiến thì sẽ lùi, không tranh đấu sao có thể chứng nhận được cực đạo đỉnh phong? Mặc dù 13 năm này, Sở Vân một mức sống tại địa phương hẻo lánh như thư gia đảo, nhưng trong lòng luôn hướng về thiên hạ, giả tâm cũng càng lúc càng lớn. Không có nam nhân nào lại không có giả tâm. Nam nhân trời sinh phải tranh hùng, vó ngựa đạp thiên hạ, giơ nắm đấm lên tung hoàng bốn phương, xem ai dám cùng ta tranh phong. Bá nghiệp, đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn chí mạng. Nữ nhân có lẽ vĩnh viễn không hiểu được đạt được công danh thành tựu chính là niềm mơ ước đã ăn sâu vào bên trong cốt tủy của mỗi một nam nhân. So với nó, ánh nắng chói chang, không khí nóng bức thì đã là cái gì? Thiên Hồ cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, khí thế cũng đột nhiên bộc phát, chiến ý sục sôi, một người một tiến sâu vào trong rừng rậm, bắt đầu quá trình khổ tu. Cờ cờ ý ti ti tở, đột nhiên một tiếng kêu đầy bén nhọn vang lên. Cơ hồ giống như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe. Sở Vân lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cành một cây cổ thụ, một đầu lợn trảo hầu toàn thân màu xám đang nhe nhanh múa vuốt, hướng về phía mình phát ra tiếng gầm mang tính chất uy hiếp. Sở Vân cùng thiên hồ xâm phạm lãnh thổ của nó, nó giống lên một tiếng tràn đầy ý vị cảnh cáo. Sở Vân nở nụ cười liếc mắt một cái lập tức nhận ra đầu lợi trảo hổ này có 13 năm tu vi, rất thích hợp làm đối thủ của Thiên Hồ. Yêu thú hoang dã cũng có phương thức sinh tồn riêng của mình. Nói chung, trừ Phi là yêu thú kiểu quần thể, mỗi một yêu thú đều có một phạm vi hoạt động nhất định hình thành lên lãnh địa riêng của mình. Nếu địch nhân nhỏ yếu hơn xâm phạm tới lãnh địa, chúng không nói hai lập tức tức động thủ công kích. Nếu là địch nhân có thực lực tương đương xâm phạm lãnh địa, chúng sẽ làm ra động tác mang tính chất uy hiếp, cảnh cáo, tận lực tránh để phát sinh chiến đấu. Nếu là địch nhân quá mức cường đại, tạo thành áp chế giai vị xâm phạm lãnh thổ, chúng sẽ lập tức bỏ trốn. Yêu thú cũng không ngu ngốc, hiểu được tới lui, hiểu được thị uy, hiểu được đánh lén. Bởi vậy, săn giết yêu thú hoang dã cũng phải chịu phong hiểm rất lớn. Trong đó bao hàm rất nhiều kinh nghiệm, đối với những người vừa trở thành ngư yêu sư, chuyện này chính là một cuộc tẩy lễ, ma luyện vô cùng khó khăn, nhưng đối với Sở Vân mà nói, chí nhớ kiếp trước để cho hắn nhảy qua thời kỳ thái điểu, trở thành ngư yêu sư có thâm niên cùng kinh nghiệm phong phú. Hắn có thể căn cứ vào dấu vết để lại, phán đoán ra chủng loại của yêu thú trong khu vực này, thậm chí là đẳng cấp cùng tu vi. Điều này khiến cho hắn có thể tránh mạnh tìm yếu, tìm kiếm được mục tiêu thích hợp nhất để tiến hành khổ tư. Đầu lợi chảo hầu này chính là kết quả của một trong những lần sàng lọc kỹ càng của hắn. Tiểu đan hòa, bắn, hắn hé miệng hạ lệnh. Thiên hồ đã sớm vận sức chờ đợi, nghe được mệnh lệnh lập tức hé miệng, phun ra một hỏa cầu màu cam. Lợi chảo hầu lập tức né tránh, hỏa cầu đánh trúng đại thù ở phía sau. Lập tức phát sinh ra một vụ nổ nhỏ Lửa bốc lên bắt đầu thiêu đốt các cành cây Xí ưu ưu ưu Ba viên tiểu đan hỏa lần lượt vạch phá không chung Xếp thành một hình tam giác Bao phủ xuống lợi chảo hầu Thần sắc lợi chảo hầu lập tức trở nên bối rối Vùng vẫy trên không chung tránh thoát được hai viên tiểu đan hỏa Nhưng bị viên thứ ba đánh chúng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 48, tinh binh chuông đồng, yêu tinh, hạ, thời cơ ơ, lập tức dùng đại đan hòa. Hai mắt sở vân sáng ngời, kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho hắn lập tức phát ra một mệnh lệnh sáng suốt. Thiên hồ mất nửa hơi chuẩn bị mới phun ra một viên đan hòa. Tiểu đan hòa chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng viên đại đan hòa này lại to bằng đầu của một đứa trẻ sơ sinh. Đây là đại đan hòa, vi lực lớn gấp 5 lần tiểu đan hòa. Ẩm... Một tiếng nổ rất nhỏ, đại đan hỏa đã bắn trúng mục tiêu lợi trảo hầu. Lợi trảo hầu phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức bị đánh chết tại chỗ. Liệt diễm bốc lên, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt hầu hết thân thể của nó. Chỉ phút sau, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một khối yêu tinh. Khối yêu tinh này trong suốt giống như thủy tinh, chính là một thân tinh hoa còn sót lại sau khi yêu thú chết đi, bao gồm hồn phách, linh quang, tam giả tinh túy, cô đọng thành thứ này, bất luận là yêu thú nào, sau khi chết đi đều sẽ cô đọng thành một khối yêu tinh. Trước khi chết, yêu thú lưu lại tinh hoa càng nhiều thì yêu tinh càng lớn. Kiếp trước trong tinh hải long cung, sau khi Thương Lam Hải Long chết đi, ngưng tụ thành một khối yêu tinh lớn cỡ một chiếc cối xay gió, mà bây giờ, tiêu diệt lợi trảo hầu, yêu tinh thu được chỉ nhỏ cỡ như một hạt đậu lành trái yêu tinh nhỏ, nhưng đã nằm trong dữ liệu của Sở Vân, yêu thú tu vi 13 năm, có thể có bao nhiêu yêu tinh. Bất quá đối với thiên hồ tu vi 15 năm mà nói, đây quả thực là một vật vô cùng trân quý. Ném yêu tinh về phía thiên hồ, nó vui vẻ kêu lên một tiếng, nhíu cái mũi nhỏ đáng yêu, để sát vào yêu tinh hút mạnh một cái. Một luồng tinh nguyên thần khí bằng mắt thường có thể thấy được bị thiên hồ hút vào bên trong cơ thể, ma yêu tinh cũng càng lúc càng mờ nhạt, chỉ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Trái lại thiên hồ được yêu tinh bổ dưỡng, tu vi bản thân lập tức biến thành 12 năm, thậm chí may mắn còn nhận được một môn đạo pháp mà lợi trảo hầu khi còn sống tự thân lĩnh ngộ, truyền sắc hiệp thị huyết thuật. Thị huyết thuật là đạo pháp mà mỗi một đầu yêu thú lợi trảo hầu đều có thể lĩnh ngộ. Sở Vân cũng cảm thấy kỳ quái, gật gật đầu nhưng lại lệnh cho Thiên Hồ buông tha cho môn đạo pháp này. Mặc dù nhân loại được xưng là vạn vật chi linh, nhưng cũng không thể đồng thời chiếu cố cả hai mặt, học tập toàn bộ. Tinh lực là có hạn, một khi phân tán ra, khẩu vị quá nhiều, thường thường sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Cái đó gọi là tham thì thâm, hơn nữa linh quang của yêu thú là cực kỳ có hạn không thể so sánh với nhân loại. Số lượng đạo pháp học được cũng có hạn. Cho dù linh quang của thiên hồ xung túc, ngộ tính rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thú. Sở Vân xem chừng, tại đẳng cấp tiểu yêu, thiên hồ có thể tu hành tối đa là 9 loại đạo pháp. Cái này đã là rất nhiều rồi. Yêu thú bình thường khi còn ở đẳng cấp tiểu yêu, chỉ có thể tu hành 4 tới 5 loại đạo pháp là đã đạt đến cực hạn. Thiên hồ đã có thể tu hành gấp hai lần chúng, đây chính là tư chất tuyệt phẩm. Bởi vậy lựa chọn đạo pháp như thế nào cũng trở thành một trong những nội dung trọng yếu để đào tạo yêu thú thành công. Tổ hợp dựa các loại đạo pháp cũng sẽ khiến cho yêu thú phát triển theo những lộ tuyến bất đồng. Đạo pháp công kích phù hợp với kiểu yêu thú thiên hướng về công kích. Đạo pháp phòng ngự thì phù hợp với loại hình yêu thú phòng ngự. Đạo pháp phụ trợ phù hợp với loại yêu thú mang tính phụ trợ, lựa chọn những loại đạo pháp nào, phối hợp giữa chúng ra sao, khảo nghiệm không chỉ là sự hiểu biết của Ngư Ưu sư đối với yêu thú của mình, hơn nữa còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể, vì phần bồi dưỡng thiên hồ theo loại yêu thú nào. Sở Vân đã sớm có kế hoạch trong lòng, trên thực tế, Sở Vân đã sớm tính toán bồi dưỡng thiên hồ theo kiểu yêu thú công kích, mà theo chiều hướng công kích lại được phân chia theo hai hướng thân thể đối kháng cùng đạo pháp đả kích. Thân thể đối kháng chính là dùng yêu nguyên cường hóa thân thể, tiến hành đả kích theo kiểu cứng đối cứng, tương đương với đạo pháp tung dược thuật. Còn đạo pháp đả kích thì bao gồm những loại đạo pháp như tiểu đan hỏa, thủy đạn. Trong nội tâm Sở Vân, thiên hồ trời sinh chính là hạt giống để đào tạo theo kiểu đạo pháp công kích Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể học tập 9 loại đạo pháp bất đồng thuộc tính. Cửu Vĩ lay động, hung hỏa thao thiên, sóng dữ cuộn trào, kim mang bính xạ, thanh mộc cuồn cuộn, cuồng phong nộ lôi, thiên hôn địa ám, 9 loại đạo pháp đồng thời được thi triển, giống như là cửu thiên nổi giận, hàng lâm thiên kiến, bao phủ càn khôn, không ai có thể ngăn cản. Cái gì mới gọi là thiên hồ? Thiên hồ giận dữ chính là thương thiên giận dữ cửu vị tề diêu, chín loại đạo pháp, có thể khống chế thời tiết, sử dụng vô số đạo pháp đa kích, tạo thành vô cùng vô tận hỏa lực áp chế, đây chính là thiên hồ, trong những yêu thú tuyệt phẩm, cũng là thiên phú dị bẩm, không bồi dưỡng được nó trở thành yêu thú công kích đạo pháp mạnh nhất, như vậy quả thực phải xin lỗi với ân tứ mà ông trời ban cho rồi. Bất quá khoảng cách đến cảnh giới đại thành còn quá xa xôi là một chặng đường dài dằng dặc, muốn bồi dưỡng thiên hồ được đến giai đoạn này, phải hao phí số lượng tài phú cho dù là 10 thư gia đảo cộng lại cũng không chống đỡ nổi, mà hôm nay trên người Sở Vân chỉ có vài trăm miếng đĩa sát thạch tệ, nhưng không có tài phú thì không thể nào có được chín loại đạo pháp tuyệt phẩm, đạo pháp tuyệt phẩm là thứ mà tiểu đan hỏa hoàn toàn không thể so sánh. Đó chính là đạo pháp đỉnh cấp nhất trên thế gian. Đối với yêu thú tu luyện đều có những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Một khi tin tức bị bại lộ lưu truyền ra ngoài, lập tức sẽ khiến cho thiên hạ chấn động, kéo theo vô số cường giả ra tay tranh đoạt đoạt. Cũng may kiếp trước trong những lần tầm u thám bí, Sở Vân từng phát hiện ra trong một bài hiểm cảnh mật địa có cất giấu đạo pháp tuyệt phẩm. Trong đôn hoàng sa nhãn có cất giấu một quyển kim sa kỳ thư có ghi lại hai bản đạo pháp tuyệt phẩm hành kim cùng hành thổ. Trong Thanh Ngưu Đại Hạp cốc có cất giấu một bộ tuyệt thế chân kinh liên quan đến ngũ hành. Từ hai nơi đó ra, bên trong một chiếc thuyền đắm ở đáy biển, có cất giữ một ngọc giản ghi lại đạo pháp tuyệt thế của một nhân vật truyền kỳ. Sở Vân suy nghĩ một chút, đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Bất quá những địa phương này, không phải là bí cảnh nguy hiểm tột cùng, thì cũng có yêu thú hiểm ác sinh sống thủ hộ tại đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 49 Tu Vi Tăng Tiến Thu hoạch hỏa nhãn ngoài ý muốn với thực lực bây giờ của hắn, mạnh mẽ sông vào trong những nơi này thì chỉ còn một con đường chết. Ngay cả như tinh hải long cung vốn là bí tàng không có bất cứ lực lượng thủ hộ nào, nhưng lân cận nó cũng có một vệ gia đảo. Nếu tiến đến thu thập, chỉ sợ sẽ khiến cho người ở trên đảo chú ý, cuối cùng nếu để cho tin tức bại lộ ra ngoài, dẫn tới việc xuất hiện cường giả ra tay tranh đoạt, như vậy thì quả thực là làm mai cho người khác rồi.